Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 230. Hàn Vân Khuê, đại ca ca, vật này thật có thể thu hoạch được những người khác sùng bái sao. Hàn Vân Khuê có chút hiếu kỳ, hai mắt nhìn về phía một viên đen kịp hạt châu Hạt châu này lập loè tử sắc quang mang quang mang bên trong ẩm ẩm truyền đến rùi kim chi khí. Lăng thiên cười khẽ. Muốn thu hoạch được sùng bái, liền cần thu hoạch được lực lượng. Khi một người có lực lượng cường đại tự nhiên sẽ làm cho vô số người xưng tán tự nhiên có thể thu được người khác sùng bái. Có chút tẩy não lời nói, truyền cho Hàn Vân Khuê. Nếu đụng phải Hàn Vân Khuê, Lăng thiên đương nhiên sẽ không buông tha. Thời khắc này Hàn Vân Khê hoàn toàn chính là một chương giấy trắng, một chương có thể làm cho lăng thiên tùy ý viết giấy trắng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay lập lòe quang mang, đem cái này đen nghịp hạt Châu rót vào Hàn Vân Khê trái tim. Cái này đen nghịp hạt Châu chính là đại hoang sơn man thú tinh hoa hội tụ. Cái gì là tinh hoa hội tụ tự nhiên có thể là cường hoành khí huyết. Bất quá những này khí huyết tràn ngập bất tử hỏa sơn hung sát, đây đều là bất tử hỏa sơn bên trong man thú hội tụ. Lăng thiên dùng ăn khí huyết đan đều là hoàng tuyền thủy rèn luyện qua sau đan dược. Bây giờ những này vẹn vẹn rèn luyện qua, nhưng là không có đem hung sát chi khí cùng cực nóng khí tức bài trừ. Như thế một viên đen kịp hạt châu thế nhưng là dung nhập minh mông man thú. Nhất là trong đó còn có sót vào lăng tiên kiếm khí, có thể dẫn sắc Hàn Vân Khuê sử dụng kiếm chiêu. Trừ bỏ những này, chính là cách này hạt châu cũng coi là một kiện thần khí, nhược thủy luyện chế thần khí, có thôn phệ sát khí, khí huyết. Những năng lực này. Giờ phút này, Hàn Vân Khuê lộ ra ánh mắt kinh ngạc, cảm giác mình trái tim thêm ra một hạt châu. Hạt châu phát ra khí ấm áp máu. Khiến cho Hàn Vân Khê cảm giác được cường đại. Đại ca ca. Thật kỳ quái cảm giác song quyền có thể đánh nát hòn đá. Hàn Vân Khê nói trực tiếp đối với mặt đất hòn đá một quyền. Kép chi. Hòn đá trực tiếp bị đánh nát. Hàn Vân Khê lộ ra vui sướng ánh mắt. Lăng thiên thị là hài lòng gật đầu, nói. Phải biết. Chân chính làm cho người sùng bái tồn tại. Không chỉ cần có có lực lượng cường đại, còn cần có một viên hiền lành nội tâm. Hạc châu này có thể làm người thu hoạch được lực lượng cường đại, cách này thiện lương chi tâm, thì cần muốn những vật khác. Thứ gì? Đại ca ca nhanh lên giao cho ta, Vân Khuê nhất định cũng phải trở thành một cách làm cho người kính ngưỡng đại. Hơi hùng! Hàn Vân Khuê mang theo trở mong Lăng thiên thì là móc ra một bản phong cách cổ xưa bí tịch. Bí tịch này có chút cũ nát, bất quá văn bản yêu nguyên có thể nhìn thấy mấy chữ. Vân khuê. Quyển bí tịch này truyền lại từ viễn cổ thời đại, bị vô số người truyền sướng. Quyển bí tịch này có thể tỉnh lại một người trong lòng chân thiện mỹ, càng là có thể tỉnh lại một người nội tâm dũng khí. Hôm nay liền truyền cho ngươi. Hy vọng ngươi tốt nhất nhiên tập tỉnh lại trong lòng mình chân thiện mỹ. Lăng thiên đem bí tịch giao cho Hàn Vân Khê, nhàn nhạt cười một tiếng quay người rời đi. Hàn Vân Khê thì là đạo bí tịch, tự lẩm bẩm. Y nhạc thiếu nhi ba châm thủ thường thường đọc, có thể tỉnh lại một người chân thiện mỹ. Một đời cao tăng đường tam tạng đã từng dựa vào kinh này sách tỉnh lại ba cái tuyệt thế yêu vương chân thiện Mỹ càng là có thể khiến cho hóa thành chính nghĩa sứ giả. Hàn Vân Khê nói, hai mắt hiện ra hướng tới. Hai tay ôm nhạc thiếu nhi ba chân thủ trong lòng không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Đột nhiên. Hàn Vân Khê cảm giác mình trong ấp thêm ra một ít gì đó. Cách này, nhạc thiếu nhi ba châm thủ toát ra một đạo quang mang chậm rãi không có vào Hàn Vân Khê trong ấp. Sa sa lăng thiên dừng bước, nhàn nhạt cười một tiếng. Trong linh hồn xeo xuống trái cây, liền chờ mong thu hoạch một ngày. Tựa như tự nói cũng sống như chờ mong, cuối cùng biến mất ở chỗ này. Trong nháy mắt, một ngày trôi qua. Giờ phút này. Một trận rồn dập bước chân truyền đến, phong quảng mạc đi tới. Lăng thiên. Phần tịch kiếm bắt đầu cuồng bảo, hiện tại chúng ta cần đem phong ấm, còn xin ngươi tới hỗ trợ. Phong ấm phần tịch kiếm để cho ta tới hỗ trợ. Các ngươi đang nói dẫn sao? Trong cơ thể ta dung hợp bất sân kiếm tiến vào phần tịch kiếm bên ngoài, hai thanh kiếm càng biết bảo động. Lăng thiên nói ra. Hàn hưu ninh thì là lắc đầu nói ra. Cái này không quan hệ. Bất sân kiếm vốn chính là long uyên thất hung kiếm đứng đầu, phần tịch kiếm muốn phản kháng tự nhiên cần cùng bất sân kiếm đối kháng, bất sân kiếm áp chế phần tịch kiếm, chúng ta tốt hơn đem phong ấn. Lăng thiên suy nghĩ im lặng gật đầu. Thôi được. Đã như vậy, liền theo các ngươi đi xem một chút. Lăng Thiên mấy người tiến về phần tịch kiếm phong ấm chỗ, bất quá cái này U Mông Linh Cốc trên không đã hiện ra một cái rựu gì đại trận. Đại trận này xuất hiện trong nháy mắt, nhược thủy trong nháy mắt truyền âm. Chủ nhân, cái này U Mông Linh Cốc trên không vậy mà bố trí huyết đồ đại trận. Đại trận này khác biệt phổ thông huyết đồ đại trận, giống như có chút cải biến. Lăng thiên đi theo Hàn hưu ninh đi hướng phong ấm chỗ, trong lòng thì là hỏi thăm. Tinh vũ. Thôi diễn một cái. Vừa mới bước vào phong ấm chỗ, tinh vũ liền truyền âm. Chủ nhân. Cái này huyết đồ đại trận đã sửa đổi có thể thôn phệ minh mông linh khí, sau đó trong nháy mắt bảo tạc. Đây không phải phổ thông huyết đồ đại chiến, hoàn toàn chính là một cái tiến công đại trận. Dựa theo cách này bảo tạc có thể tính toán tính đoán chừng khoảng chừng nơi phong ấm Toàn địa phương còn lại liền xét nhận bảo tạc trùng kích Lăng thiên im lặng gật đầu thầm nghĩ Trách không được ô mông linh cốc liền bị đơn giản như vậy giải quyết Nguyên lai là chuyện như vậy Trong lòng than nhẹ ánh mắt thì lại nhìn về phía xa xa phần tịch kiếm Nơi này hàn khí tất nhiên trong đó phong ấm mấy cái hàn thiết hóa thành siềng xích, vây khốn trong đó phần tịch kiếm. Lăng thiên đi hướng trước, phần tịch kiếm không ngừng đua tiếng, tranh. Hỏa hồng kiếm quang hung mãnh tất cả đều hướng về lăng thiên nơi này hội tụ. Lăng thiên cười khẽ, màu vàng bất sân kiếm xuất hiện. Giờ khắc này bất sân kiếm cũng trong nháy mắt lập lòe màu vàng quang mang cả hai tài va chạm. Bất sân kiếm mất đi kiếm linh, uy lực tự nhiên có chút suy hiếu. Bất quá phần tịch kiếm cũng là mất đi kiếm linh, chân chính kiếm linh hiện tại thế nhưng là âu dương thiếu cung. Vì vậy cả hai hay là bất sân kiếm mạnh hơn, nhất là giờ phút này, lăng thiên làm cho vọng thư kiếm phóng thích hàn ý, tăng cường cây sơn động này hàn khí, càng là âm thầm tại cây sơn động này bố trí hàn băng trận pháp. Bất sân kiếm nở rộ kim sắc kiếm quang. Vọt thẳng hướng phần tịch kiếm, phần tịch kiếm tại kim sắc kiếm quang bên dưới không ngừng đua tiếng, có chút gào thét. Hàn hưu ninh vui mừng. Được. Phần tịch kiếm hung sát chi khí bị áp chế, chúng ta nhanh lên phong ấn. Phong quảng mạch gật đầu. Được. Cái này phong ấn, Lăng thiên thì là ôm bất sân kiếm, nhìn chăm chú phần tịch kiếm. Chương 231. Giao chiến thiếu cùng, Tranh. Bất sân kiếm lập lòe kim sắc kiếm quang, phần tịch kiếm trầm rãi yên lặng. Long uyên thất hung kiếm cũng đại biểu âm dương ngũ hành. Bảy thanh kiếm đều là phí hết tâm tư sèn đúc, trong đó kiếm linh càng là cố ý tìm kiếm. Trong đó phần tịch kiếm chính là âu dương thiếu cung, bất sân kiếm thì là long linh. Còn lại hầu như thanh kiếm, kiếm linh đều là bất phàm. Kiếm linh bất phàm tự nhiên cũng có được tranh đấu. Trong đó phần tịch kiếm kiếm Linh Âu Dương Thiếu Cung vốn chính là Thái tử Trường Cầm, cũng chính là Phượng Tây Đàn Khí Linh. Vì vậy phần tịch kiếm vừa mới rèn đúc đi ra, liền có thể bộc phát năng lượng cường đại. Phần tịch kiếm trực tiếp siêu việt cách khác hầu như chui hung kiếm, bất quá bất sân kiếm xuất hiện, lấy long linh làm kiếm Linh càng là siêu việt phần tịch kiếm. Coi như bất sân kiếm là ngũ hành chi kim bị phần tịch kiếm ngũ hành chi hỏa khắc chế, bất quá bất sân kiếm vẫn như cố vượt qua phần tịch kiếm. Nếu như Âu Dương Thiếu Cung toàn bộ tiên linh đều hội tụ tại phần tịch kiếm thân kiếm, có lẽ phần tịch kiếm sẽ siêu việt bất sân kiếm. Đáng tiếc hiện tại, bất sân kiếm đang áp chế phần tịch kiếm. Màu vàng kiếm khí Nương theo lăng thiên cường hoàng kiếm quyết trực tiếp đem táo bảo phần tịch kiếm áp chế. Hàn hưu ninh cùng phong quảng mạch nhìn về phía phần tịch kiếm bị áp chế trong nháy mắt tiến hành phong ấn Đột nhiên, phần tịch kiếm nở rộ một đạo hỏa hồng kiếm quang kim quang này càng là thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Lăng thiên hai mắt nhíu lại, nhìn xem kinh hãi hàn hưu ninh cùng phong quảng mạch. Các ngươi tiếp tục phong ấm, đây là kiếm linh tại khiêu chiến. Giờ phút này, tại một chỗ huyền nhai, Âu Dương Thiếu Cung lộ ra vẻ mỉm cười. Ha <cười> ha! Không nghĩ tới lăng thiên vậy mà xuất hiện ở đây càng là tìm được bất sân kiếm. Hiện tại cùng phần tịch khiêu chiến sao? Có chút ý tứ, liền hảo hảo chơi đùa. Âu Dương Thiếu Cung nói ra, nhìn xem sắp bảo tạc huyết đồ chi trận. Lôi nghiêm! Ta cần khống chế đại trận này kết giới một khi biến mất trực tiếp giết đi vào. Được. Ngươi chỉ cần đối phó kết giới này cái khác sao cho ta. Lôi nghiêm nói ra. Âu Dương Thiếu Cung hai mắt nhíu lại, lập tức xuất hiện tại một cái tràn ngập hỏa diễm thế giới. Liền lấy thần niệm giao chiến đi, lấy kiếm linh giao chiến. Lăng thiên nhàn nhạt cười một tiếng, hiện ra một tia chiến ý. Hai mắt nhìn chăm chú phần tịch kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại một cái tràn ngập hỏa diễm thế giới. Hai mắt nhìn về phía nơi xa, phát hiện một cái toàn thân vần quanh đen kịt hỏa diễm người. Người này chỉ trích phần tịch kiếm, phát ra khàn giọng lời nói. Ha <cười> ha! Bất sân kiếm, liền làm ngươi xem một chút phần tịch cường đại. Nha! Phần tịch kiếm sao? Vậy liền thử một chút mới là mạnh nhất hung kiếm. Lăng Thiên nói trực tiếp giơ lên bất sân kiếm, màu vàng quang mang nở rộ, Lăng Thiên trực tiếp đâm ra một kiếm, kiếm liên hoa hiện. đã thấy một đóa màu vàng hoa sen hiện ra, càng đem toàn bộ hỏa diễm hóa thành hoa sen vàng. Dậm chân hướng về phía trước, một bước chính là một đóa to lớn hoa sen nở rộ. Thiếu cung ở trong hắc khí cũng là đâm ra phần tịch kiếm biển lửa nương theo tại cách này kiếm linh thế giới hoàn toàn chính là kiếm cấu tạo tranh minh mông kiếm quang xông ra tại hư không va chạm bất sân kiếm cùng phần tịch kiếm va chạm ánh lửa bốn kiếm kiếm quang tràn ngập lăng thiên rõ ràng nơi xa chính là âu dương thiếu cung cũng vẻn vẻn âu dương thiếu cung có thể làm sao vận dụng phần tịch kiếm đột nhiên biển lửa tràn ngập Diễn hóa một đạo sung thiên kiếm ánh sáng Ha <cười> ha Tại trong biển lửa hủy diệt đi Thiếu cung gào thét, Biển lửa này diễn hóa kiếm quang trực tiếp đâm ra nha Lăng thiên đạp trên tư không toàn thân khí Tức ngưng trọng bất sân kiếm trực tiếp hóa thành màu vàng kiếm long Đến bây giờ Lăng thiên cũng vẹn vẹn sử dụng bất sân kiếm năng lượng Thôn phệ minh mông bây giờ chi khí Hóa thành kiếm quang Kiếm long gào thép tiến vào biển lửa bên trong, tại trong biển lửa tàn phá bừa bãi, ngang. Màu vàng kiếm long gào thép, nở rộ vạn trưởng kiếm quang, kiếm quang đâm xuyên biển lửa càng là đâm về xa xa thiếu cung. Lăng thiên toàn thân khí tức bảo tạc, biết được vậy cũng là lần thứ nhất cùng thiếu cung giao chiến. Thiếu cung thì là chơi đùa một dạng, xoay người một cái thôn phệ minh mông biển lửa. Bất sân kiếm vẹn vẹn như thế sao? liền làm ngươi mau nhìn xem phần tịch kiếm chân chính cường đại. Xuất hiện đi, hỏa phượng. Màu vàng hỏa phượng hoàng thiêu đốt cực nóng hỏa diễm. Âu dương thiếu cung tinh quẩn chính là hỏa phượng hoàng. Cách này hỏa phượng hoàng trực tiếp lập lòe cực nóng hỏa diễm, hướng về phía lăng thiên đánh tới. Lăng thiên dơ kiếm, giống to. Thiên địa chính khí, hảo nhiên trường tồn không cầu chu tiên nhưng chém ruột thần kiếm quang hội tụ thôn phệ cách này minh mông biển lửa càng đem những năng lượng này rót vào bất sân kiếm sắc bén bất sân kiếm không ngừng ngưng tụ một đạo kiếm quang kiếm quang trực tiếp đâm về nơi xa hóa thành một đạo sung thiên kiếm ánh sáng chém một lời rơi xuống chính là thương thiên kinh hãi trong nháy mắt bảo tạc đem hỏa phượng hoàng chặt đứt phanh hỏa phượng hoàng vỡ vụn bất quá thiếu cung dơ lên phần tịch kiếm ngăn trở kiếm quang kiếm quang không ngừng lan tràn thiếu cung cũng ở trong hư không rút lui a hy hóa chạm minh mông vô cùng hỏa diễm hội tụ phần tịch kiếm lập tức một đạo kiếm quang phóng tới chém duyện thần lăng thiên trong lòng kinh hãi như thế nào là hy hóa chạm hy hóa chạm thế nhưng là quỳnh hoa phái huyền tiêu kiếm chiêu Đây chính là có thể đem hy hòa kiếm phát huy đến cực hạn kiếm chiêu. Giờ phút này, hai đảo trùng thiên kiếm quang va chạm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hư ảnh không gian. Oanh! Trùng thiên bảo tạc, lăng thiên trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất. Thiếu cung cũng là hóa thành lưu quang biến mất. lăng thiên trở lại hiện thực, khóe miệng hiện hiện một tia vết máu. Không hổ là âu dương thiếu cung. Lăng thiên nhìn trăm chú giờ phút này chậm rãi bị phong ấm phần tịch kiếm, nhìn trăm chú sơn động một điểm tựa như cảm giác được thiếu cung ánh mắt. Trong vách núi, âu dương thiếu cung mang theo vui sướng, xóa đi khóe miệng máu tươi. Thật mạnh chém vượu thần, không hổ là lăng thiên, thật sự là chơi vui. Thiếu cung nói, nhìn trăm chú yên tĩnh sơn cốc, chậm rãi hội tụ linh khí. Nếu chơi vui như vậy... Liền làm trò chơi càng thêm chơi vui một chút Giờ phút này Nhược thủy trực tiếp nói ra Chủ nhân Huyết đồ chi trận muốn nổ tung Oanh Tư không bị dẫn bảo Toàn bộ kết giới cũng phá thành mảnh nhỏ Lăng thiên đứng tại sơn đồng chỗ Cũng là cảm giác một trận lắc lư Phúc phúc Hàn hưu ninh phun ra ba thước huyết kiếm Mang theo chấn kinh Chuyện gì xảy ra Kết dưới làm sao phá toái. Phong hoàng mạch thi triển tiên quyết. Không cần quản những này, mau chóng phong ấm phần tịch kiếm. Hàn hưu ninh không nói gì, chỉ có thể lần nữa phong ấm nơi đây. Lăng thiên thì là cười cười, hướng về sơn động bên ngoài đi đến. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website.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 kết dưới làm sao phá toái, phong hoàng mà thi triển tiên quyết, không cần quản những này, mau chóng phong ấn phần tịch kiếm. hàn hưu ninh không nói gì, chỉ có thể lần nữa phong ấn nơi đây. lăng thiên thì là cười cười, hướng về sơn động bên ngoài đi đến. vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, tiễn mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện chấm o gờ, chương 232, nhìn ấp lôi nghiêm, giết, vừa mới dậm chân rời đi, lại phát hiện một cái người mặt vừa đánh tới, người này chỉ trích một thanh trường đao, nói, giết, lăng thiên khói miệng máu tươi, con ngươi tràn ngập sát ý. Mới vừa cùng thiếu cung tại kiếm linh thế giới một trận chiến cố nhiên là tinh thần cấp độ giao phong bất quá thể nội nhiệt huyết cũng đang sôi trào Nhìn chăm chú cái này người mặt rượu nói cút! Bất sân kiếm nở rộ kiếm quang kim sắc kiếm quang trong nháy mắt chặt đứt một cái người mặt rượu Mấy chục cái người mặt rượu không có chút nào bởi vì một người tử vong lui bước mà là hung hãn trực tiếp giơ lên trường đao đánh tới Lăng thiên một cây dầm chân đối mặt đối diện trường đao, hoàn toàn không để ý, trực tiếp nhô ra tay trái. Phanh! Trường đao trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay, lại không có thương hại trong lòng bàn tay. Những này kinh hãi, mặt nạ bên trong con ngươi hiển hiện không dám tin. Làm sao có thể? Kết chi? Đem trường đao bóp nát trực tiếp chém ra một kiếm. Chết đi! Bất sân kiếm sắc bén không thể đỡ. Người này trực tiếp hóa thành hai đoạn. Quay người nhìn về phía mấy người đánh tới toàn thân nở rộ kim quang con ngươi thì lại nhìn chăm chú nơi xa. Oanh! Mười mấy người trường đao rơi xuống kim quang này, màu vàng quang mang trong nháy mắt làm cho trường đao vỡ vụn. Lăng thiên tu thành, Diêm la kim thân, há lại những này phàm khí có thể đánh tan. Trường đao vỡ nát. Lăng thiên bất sân kiếm chỉ trích kim sắc kiếm quang trực tiếp hóa thành một nửa hình tròn, rơi xuống những người này trên thân. Sắc bén kiếm quang trong nháy mắt đem những người này chặt đứt. Giờ phút này, lăng thiên thì là nhìn về phía một đại hán, đại hán này chính là lôi nghiêm. Lôi nghiêm có chút dự dị tham lam nhìn xem phần tịch kiếm, bất quá nhìn thấy lăng thiên trong tay thần kiếm càng là giật mình. Bất sân kiếm. Lại là bất sân kiếm. Lôi nghiêm muốn thu hoạch được long uyên thất hung kiếm bằng không thì cũng sẽ không tiến công ô mông linh tốc. Biết bây giờ thấy hung kiếm đứng đầu bất sân kiếm càng là nhìn thấy bất sân kiếm bị lăng thiên khống chế. Lôi nghiêm cỡ nào kinh hãi, ánh mắt tham lam trong nháy mắt bảo tạc, lập tức chỉ trích trường đao. Kiếm này thuộc về bản tọa Giờ phút này, lôi nghiêm cũng mặc kệ phần tịch kiếm trực tiếp thẳng hướng lăng thiên. lăng thiên khinh thường cười một tiếng, cũng là trực tiếp chỉ trích bất sân kiếm. Đối mặt lôi nghiêm, có lẽ cảnh giới có chút phát giác, bất quá những này thần kiếm đã đền bù. Tranh! Kim sắc kiếm quang chỉ trích trực tiếp chặt đứt cái này phổ thông trường đao kiếm quang trực tiếp thẳng hướng lôi nghiêm. Lôi nghiêm kinh hãi, con ngươi càng là mang theo vui sướng. Được! Không hổ là bất sân kiếm. Nói trực tiếp xoay người một cái toàn thân hiển hiện màu vàng áo giáp. Nương theo cái này áo giáp trực tiếp chỉ trích một quyền. Oanh! Áo giáp hiển hiện một tia vết kiếm bất quá lôi nghiêm đã đánh tới. Lăng thiên nhìn về phía cái này áo giáp, nói. Lại là thần khí áo giáp, nhưng thật ra vô cùng giàu có. Ai biết cái này lôi nghiêm lại có một thân thần khí áo giáp bất quá liền xem như thần khí áo giáp lại như thế nào trực tiếp giết đúng vậy. bất sân kiếm ngưng trọng lần nữa chém ra một kiếm. phanh phanh. bất sân kiếm cùng áo giáp va chạm lôi nghiêm thì là chỉ trích song quyền nắm đấm mang theo một cái quyền sáo. quyền sáo cường đại cũng là một kiện thần khí. không thể không nói cái này luyện dược lôi ngọc đàn rất là giàu có. ngay tại hai người giao chiến lại nhìn thấy một người áo đen xông tới phần tịch kiếm liền bị phong ấn người này giao cho ta đối phó người áo đen nói trực tiếp chỉ trích một thanh trường đao hướng về lăng thiên chém tới lôi nghiêm nghe vậy trực tiếp gào thét a hôm nay trước lấy phần tịch kiếm đang tìm bất sân kiếm lăng thiên cười khẽ sâu kiến nói ra loại này khoác lác Lăng thiên một cây sầm chân trực tiếp xuất hiện tại lôi nghiêm phía trước, bất sân kiếm trực tiếp chém ra một kiếm. Kim sắc kiếm quang trực tiếp tại áo giáp vạch ra ánh lửa. Lập tức bất sân kiếm bay ra, lăng thiên hai tay hiện ra hai thanh kiếm, một thanh hàn ý trùng thiên, một thanh cực nóng vô cùng. Băng hỏa kiếm liên. Vọng thư kiếm chém ra một kiếm, hóa thành băng tuyết liên hoa. Hồng ngọc kiếm chém ra một kiếm. Hóa thành hỏa diễm hoa sen. Hai đóa luyện hóa hội tụ, dung hợp hình thành một đóa hoa sen. Hoa sen trong nháy mắt rơi xuống lôi nghiêm áo giáp. Cái này một lạnh một nóng, hai loại năng lượng cường đại ngay tại bột phát. Lôi nghiêm giật mình, cảm giác cố này cường hoành vô cùng năng lượng. Làm sao có thể? Oanh! Hoa sen bảo tạc lôi nghiêm cái này áo giáp trong nháy mắt hóa thành màu đen càng là hiện ra vết giãn xa xa người áo đen trực tiếp gầm thét ngăn trở người này ta đến cướp đoạt phần tịch kiếm lôi nghiêm hai mắt tràn ngập lửa giận lại phun ra máu tươi vọt thẳng hướng lăng thiên lăng thiên cười lạnh còn muốn xuất thủ sao cố nhiên là hóa thần chi cảnh bất quá hoàn toàn chính là đan dược tăng lên còn không bằng nguyên Hơ chi cảnh Cũng mặc kệ giờ phút này Ngay tại thẳng hướng hàn hưu ninh Người áo đen đi hướng trước Đối mặt cái này sắp vỡ vụn áo giáp Dơ lên bất sân kiếm Trực tiếp chém về phía lôi nghiêm Phanh Phanh két chi Kiếm quang huy sáng Lôi nghiêm căn bản cũng không có sức phản kháng Không ngừng phun ra máu tươi Lại phát hiện trong cơ thể của mình Tràn ngập cực âm cùng cực nóng Hai loại kiếm khí Giờ phút này càng là thêm ra một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Phúc phúc. Xoay người một cái, bay thẳng hướng xa xa vách núi. Phanh. Lôi nghiêm phun ra máu tươi, rơi xuống đất, hai mắt nhìn xem lăng thiên. Lăng thiên ở trên cao nhìn xuống, bước ra một cước, trực tiếp đoán được lôi nghiêm trên mặt nạ. Oanh. Cái này thần khí áo giáp trực tiếp vỡ vụn, phân thành vô số mảnh vỡ. Lăng thiên khinh thường cười một tiếng. Muốn bất sân kiếm sao? Đây chính là cách gọi là thực lực cường đại, rác rưởi liền muốn có tư biết hiển nhiên. Đừng nghĩ đến rác rưởi cũng có thể thăng thiên, phải biết ngươi hoàn toàn không đủ tư cách. Lôi nghiêm phun máu không cam lòng nhìn xem lăng thiên, bất quá lăng thiên đã ở bị một đứa bé hấp dẫn lấy. Người này chính là Hàn Vân Khuê, Vân Khuê chạy tới. Mẹ! Người áo đen đối mặt Hàn Vân Khê trực tiếp huy động một trường. Hàn Vân Khê trực tiếp tiếp nhận một trường bay về phía xa xa phần tịch kiếm. Phúc phúc. Hàn Vân Khê phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp phun phần tịch kiếm phía trên. Phần tịch chi hỏa chầm rãi đốt cháy huyết dịch này. Hàn Hưu Ninh bao hàm nước mắt. Vân Khê. Phong quảng mạch đứng lên trực tiếp ngăn cản tiếp tục đánh tới người áo đen. Bây giờ, cái này không lớn sơn đồng chọn vẹn hội tụ mười mấy cái người áo đen. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 233 Thiếu cung chúng kế. Người này thật mạnh. Chúng ta đi qua cũng là chịu chết chúng ta muốn hay không cứu ra đàn chủ? Mười mấy cái người áo đen nói một mình con ngươi tràn ngập sợ hãi, nhìn xem dấm lên lôi nghiêm lăng thiên. Thần khí áo giáp đều bị lăng thiên cho vỡ nát, vẹn vẹn còn lại một cái mặt dù mặt nạ còn bị lăng thiên dấm tại dưới chân. Ngươi! Dưới chân truyền đến lời nói, lăng thiên giữ tởn tranh cười một tiếng trực tiếp đem dấm xuống mặt đất sa sa Hàn Hưu Ninh, sử dụng huyết đồ chi trận đem phần tịch kiếm kiếm linh dẫn hướng Hàn Vân Khuê thể nội. Hàn Vân Khuê đã tử vong, bất quá bây giờ đem kiếm linh rót vào Hàn Vân Khuê thể nội, có thể đem sắp biến mất linh hồn buộc chặt, lập tức cứu sống Hàn Vân Khuê. Lăng Thiên đi hướng trước, Hàn Hưu Ninh đã đem Hàn Vân Khuê đưa ra cái sơn động này. Lăng Thiên thiếu hiệp, còn xin ngươi chiếu cố Hàn Vân Khuê phần tịch kiếm phong ấm thất bại, cái này hiển nhiên cùng là thủ kiếm nhất tộc, tự nhiên sẽ chiếu cố tộc nhân. Lăng Thiên nói ra, Hàn Hưu Ninh cười, bất quá lại là sau cùng dáng tươi cười. Đột nhiên, Nhược Thủy truyền đến la lên, chủ nhân, huyết đồ chi trận xuất hiện trực tiếp ở chỗ này dẫn bảo. Lăng Thiên trong lòng giật mình, lại nhìn thấy một người áo đen đi tới trực tiếp thi triển tiên pháp, oanh! Trong nháy mắt toàn bộ sơn động bảo chiếu Lăng thiên tức giận Thiếu cung Trực tiếp rút ra vòng thư kiếm Đâm xuyên cái này mặt đất Trong nháy mắt đất này mặt tuôn ra minh mông hàn khí Này sơn động phong ấm phần tịch kiếm Tự nhiên hàn khí bức người Nơi này vốn chính là vừa ra lạnh huyệt khiếu Bây giờ thông qua vòng thư kiếm càng là nở rộ vô tận hàn khí Thì hàn khí trực tiếp bộc phát, đóng băng nơi này, Lăng Thiên cũng tiến vào đóng băng bên trong. Oanh! Trong sơn đồng, phong quảng mạch dẫn đầu tiếp nhận huyết đồ chi trận trùng kích. Hàn hưu ninh vốn chính là trọng thương, hiện tại càng là phun ra máu tươi, hai mắt tán loạn, đã đi vào tử vong. Lăng Thiên lấy ra vỏng thư kiếm, đem nơi đây hàn băng băng đông lạnh, ngăn cản cách này bảo tạc. Hàn băng đem Lăng Thiên băng phong. Lăng thiên con ngươi nhìn chăm chú cái này bóng người màu đen. Chủ nhân chi mệnh, vẻn vẹn đem lôi nghiêm cùng phong quảng mạch mang đi, những người khác tất cả đều diệt khẩu. Người này nói xong trực tiếp rời đi nơi đây. Lập tức đem nơi này người áo đen thi thể xử lý sạch sẽ. Lăng thiên lửa giận thiêu đốt, thầm nghĩ. Nhược thủy, đem hàn vân thi thể nội hạt giống phát động. Nhược thủy nghe vậy, nhẹ gật đầu. Được rồi. Vừa vặn Hàn Vân Khê dung hợp phần tịch tại thu hoạch được man thú khí huyết cùng sát khí tuyệt đối có thể bột phát phần tịch kiếm uy lực. Lăng thiên cười lạnh. Thiếu cung. Giữa chúng ta trò chơi, hiện tại chính là bắt đầu. Bất quá vừa mới tính toán ta sự tình, bây giờ trả lại ngươi. Một lời rơi xuống, hai mắt nhắm nghiền kết nối mình tại Hàn Vân Khê thể nổi rót vào một tia thần niệm. lúc này. Âu Dương Thiếu Cung hóa thành lưu quang bay thấp, đi vào cách này tràn ngập huyết quang sơn cốc. Đi hướng trước, Âu Dương Thiếu Cung nhìn về phía Hàn Vân Khuê cùng Hàn Vân Khuê bên cạnh phần tịch kiếm. Ha <cười> ha! <cười> phần tịch kiếm cuối cùng tới tay. Lôi nghiêm hiện tại cũng đã bị trọng thương, muốn cướp đoạt phần tịch kiếm căn bản cũng không khả năng. Thật đúng là muốn cảm tạ lăng thiên, đem lôi nghiêm tên phế vật kia làm trọng thương. Âu Dương Thiếu Cung nói ra, chậm rãi đi hướng phần tịch kiếm. Đang muốn mò về phần tịch kiếm, trong lòng hiện hiện một tia bất. Âu Dương Thiếu Cung trong nháy mắt làm ra phản ứng trực tiếp hướng về đằng sau thối lui, phát hiện nằm trên mặt đất hài tử đã biến mất. Giết! Âu Dương Thiếu Cung giật mình, lại phát hiện đứng phía sau tại một đứa bé. Tiểu hài này Âu Dương Thiếu Cung nhận biết, chính là mình lợi dụng Hàn Vân Khuê. Giờ phút này, Hàn Vân Khuê trực tiếp chỉ trích song trường, song trường có lẽ không có nhiều lực lượng có thể nói, bất quá song trường bên trong tuôn ra minh mông sát khí cùng ánh lửa. Thiếu cung trong nháy mắt bừng tỉnh, phần tịch kiếm kiếm linh chính là thiếu cung một nửa tiên linh thiếu cung tự nhiên rõ ràng đây là vật gì? Đây là phần tịch kiếm sát khí. Thiếu cung cũng có thể sử dụng loại lực lượng này, bất quá thiếu cung khinh thường sử dụng loại lực lượng này. Bất quá Hàn Vân Khuê trực tiếp rơi xuống thiếu cung phần Eo, vừa mới cùng Lăng Thiên Đại Chiến một trận càng là thi triển huyết đồ đại trận, vì vậy thể nội đã không có bao nhiêu linh lực. Coi như tiên linh bên trong còn có, cách này nhục thân lại không thể tiếp nhận. Thiếu cung trực tiếp bị Hàn Vân Khê xong trưởng đánh trúng cường đại sát khí, trong nháy mắt kích phi thiếu cung. Thiếu cung khóe miệng hiện hiện một tia vết máu trắng loáng quần áo, cũng có chút sơ giấy bẩn thiểu. A. Xít, xít. Hàn Vân Khê hai mắt hiện ra màu đỏ, càng là toát ra đen kịt sát khí. Phóng tới trước, đánh ra một quyền. Một quyền trùng thiên trực tiếp diễn hóa một đầu đen kịt thần long. Sát khí diễn hóa thần long trực tiếp thẳng hướng Âu Dương Thiếu Cung. Âu Dương Thiếu Cung mắt trợn tròn, một cây né tránh, hướng về nơi xa tránh né. Oanh! To lớn cột đá trực tiếp bị sát khí đánh nát. Hàn Vân Khê quay người, màu đỏ tươi con ngươi nhìn về phía phần tịch kiếm. Phần tịch kiếm trong nháy mắt bay tới, Hàn Vân Khê hai tay dơ kiếm. Giết! Âu Dương Thiếu Cung hiện ra lửa giận huyết đồ chi trận đây là huyết đồ chi trận vậy mà đem ta một nửa tiên linh rót vào đứa bé này thể nổi hỗn trứng đây cũng là hàn hưu ninh thật sự là kế hoạch hoàn mỹ vậy mà đem phần tịch kiếm như thế âu dương thiếu cung lửa giận thiêu đốt cũng hiểu biết hiện tại hàn vân khê hoàn toàn chính là mình một nửa kiếm linh trèo chống đột nhiên hàn vân khê hai tay sờ lên phần tịch kiếm giống to Diếp, lại phát hiện phần tịch kiếm toát ra cực nóng hỏa diễm, Hàn Vân khuê thể nổi trái tim hạt châu, không ngừng tuôn ra sát khí. Cái này sát khí xông vào phần tịch kiếm chuyển hóa hình thành hỏa diễm. Băng đồng bên trong, Lăng Thiên tử nói, vừa rồi sử dụng hy hóa chảm đối phó ta, hiện tại liền dùng hy hóa chảm đối phó ngươi. Lăng Thiên nói trực tiếp khống chế Hàn Vân khuê sử xuất hy hóa chảm. Băng động bên ngoài, Hàn Vân Khê trực tiếp dơ lên phần tịch kiếm, chém. Hỏa diễm hội tụ, hóa thành kiếm quang trực tiếp thẳng hướng xa xa Âu Dương Thiếu Cung. Âu Dương Thiếu Cung giờ phút này đơn giản muốn chửi mẹ, nhìn xem một kiếm này. Lại là ghi hóa chảm. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ mới vừa rồi cùng lăng thiên tại phần tịch kiếm linh không gian chiến đấu, sử dụng ghi hóa chảm, khiến cho kiếm linh nhớ kỹ. Cho nên hiện tại trực tiếp sử dụng ra hy hóa chảm. Âu Dương Thiếu Cung im lặng, bất quá đối mặt cách này một chém, cưỡng ép từ tiên linh bên trong rút ra năng lượng, cũng không để ý mình thời khắc này nhục thân có thể hay không phá toái. Năng lượng rút ra, Âu Dương Thiếu Cung hai tay hiện ra từng tia từng tia viết sách, làm không cẩn thận liền sẽ trực tiếp vỡ vụn. Bất quá xúc ra năng lượng trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, Âu Dương Thiếu Cung sử dụng tiên quyết. Đột. Trong nháy mắt, Âu Dương Thiếu Cung hóa thành lưu quang biến mất. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 234 Tử dẫn đến đây. Hừ. Vậy mà chạy trốn Đây chính là Âu Dương Thiếu Cung Lăng thiên cười lạnh Âm thầm khống chế Hàn Vân Khê Càng là dựa vào trong lòng của hắn Bên trong huyết đan Phối hợp phần tịch kiếm sử dụng ra khi hóa chảm Ai biết một chiêu này rơi xuống Âu Dương Thiếu Cung trực tiếp chạy Nơi xa vách núi Âu Dương Thiếu Cung sắc mặt tái nhợt Phun ra một ngụm máu tươi Mang theo điên cuồng Hàn Vân Khê, Hàn Hưu Ninh Thật sự là tốt, tốt. Âu Dương Thiếu Cung gầm thép, hai tay càng là chảy xuôi máu tươi, nhất là hai tay càng là chậm rãi hiện ra vết sách. Cái này thân thể căn bản là chịu không được Âu Dương Thiếu Cung tiên linh năng lượng, vì vậy tạo thành hiện tại thương thí. Giờ phút này, Hàn Vân Khuê tìm không thấy mục tiêu, phần tịch kiếm hội tổ hỏa diễm kiếm quang cũng là ẩn nhẫn không phát. Đột nhiên, Lăng Thiên cảm giác một đạo quen thuộc kiếm khí vọt tới kiếm khí này đến từ bầu trời. Băng phong Lăng Thiên, hai mắt nhíu lại, nói. Tử dận chân nhân đến rồi. Đang quen thuộc kiếm khí, hoàn toàn chính là tử dận chân nhân. Cười lạnh, âm thầm khống chế Hàn Vân Khuê. Chém. Hàn Vân Khuê hai mắt huyết tinh trực tiếp đối với xa xa tử dận chân nhân chém tới. Khi hóa trạm biển lửa ngưng tụ, hóa thành kinh thiên kiếm quang. Tử giận chân nhân trong lòng giật mình, con ngươi hiện ra rục rịch. Hy Hóa Trảm, đây không phải Huyền Tiêu kiếm chiêu sao? Tử giận kinh hãi, xoay người một cái trực tiếp hóa thành một thanh trùng thiên thần kiếm. Đây chính là Tử giận tinh uẩn thiên kiếm, kiếm này vần quanh thanh khí trực tiếp hóa thành kiếm quang đâm về Hy Hóa kiếm. Oanh! Kiếm quang va chạm, đem hư không vỡ nát càng là diễn hóa hình thành hảo hãn kiếm khí, kiếm khí văng khắp nơi, đem mặt đất phá hủy. kiếm khí qua đi, lại phát hiện thiên kiếm chậm rãi tiêu tán, hiển hiện tử giận chân nhân tử giận trực tiếp rơi xuống đất, nhìn xem rơi lên phần tịch kiếm hàn vân khuy, hàn vân khuy nhìn xem tử giận, hai tay phần tịch kiếm đang muốn rơi xuống, nhưng vào lúc này lăng thiên toàn thân khí tức ngưng trọng, phá. Hóa thành kim sắc kiếm quang trực tiếp đâm xuyên Hàn Băng Càng là xông ra cái này động quật. Kiếm quang vọt thẳng ra ngoài, mất đi Lăng Thiên khống chế Hàn Vân Khê trực tiếp đã hôn mê. Tử Giận um Hàn Vân Khê nhìn xem hóa thành kim sắc kiếm quang bên trong Lăng Thiên, không khỏi nói ra. Lăng Thiên, lại là ngươi, nơi này đến tột cùng xuất hiện sự tình gì? Tử Giận từ khi tiếp vào Hàn Hưu Ninh truyền tin, Liền trực tiếp ngự kiếm phi hành đến đây nơi đây. Biết hay là tới chậm toàn bộ ô mông linh tốc đều bị tàn sát, vẹn vẹn còn lại một đứa bé. Đứa nhỏ này tử dẫn nhận biết chính là Hàn Hưu Ninh hài Tử Hàn Vân Khuê. Bất quá Hàn Vân Khuê thể nội ẩn chứa cường hoành sát khí, càng là dơ lên phần tịch kiếm thi triển hy hóa trảm. Tử dẫn ngay tại kỳ quái, lại phát hiện phong ấm này trong huyệt động, xuất hiện một người. Lại là Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn về phía Tử Giận. Nơi này bị người đồ sát, người nào không rõ ràng bất quá mục đích của những người này là phần tịch kiếm. Phần tịch kiếm? Thì ra là thế, bất quá ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Tử Giận hỏi thăm, con ngươi ầm ầm hiện ra một tia cẩn thận. Có lẽ Tử Giận còn không có tin tưởng Lăng Thiên, loại chuyện này làm sao có thể dễ dàng như vậy tin tưởng? Lăng Thiên tiếp tục nói ra: Ta xuất hiện ở đây hoàn toàn chính là bất sân kiếm nhân tố. Ta đi ra nửa năm, liền tại đại hoang sơn luyện kiếm, trong lúc vô tình thu hoạch được bất sân kiếm thủ hộ bộ tộc truyền thừa, càng là thu phục bất sân kiếm. Vì vậy muốn tiến về u đô cho bất sân kiếm thủ hộ bộ tộc lấy lại công đạo. Vừa lúc ở Giang Đô đụng phải Udo vu hàm phong quảng mạch, sau đó cùng phong quảng mạch tới chỗ này trợ giúp phong ấm phần tịch kiếm. Bất quá phong ấm phần tịch kiếm thời điểm, giết ra đến rất nhiều người mặt vượt. Những này người mặt vượt tuyệt đối không đơn giản, vậy mà sử dụng huyết đầu người vỡ nát kết giới. Huyết đồ chi trận vốn là long Uyên bộ tộc độc hữu đại trận, bất quá về sau truyền đến Udo cùng bảy cái thủ kiếm nhất tộc bất quá thủ hộ bất sân kiếm bộ tộc truyền thừa tại ta chỗ này còn có sáu cái tộc đàn cùng đô biết chuyện này có lẽ là đô nội bộ xảy ra vấn đề hoặc là chính là những bộ lạc khác bài tử giận nghe vậy con ngươi hiện ra một tia suy nghĩ huyết đồ chi trận lại là như thế một cách trận pháp trước kia nghe nói Hồng ngọc nói qua nơi này lại là có chút huyết đồ chi trận khí tức Tử giận đỡ dậy hàn vân khuê thật dài thở dài. Có lẽ tử giận vẫn còn có chút không tin. Lăng thiên lời nói. Bất quá nhìn đến đây phát sinh sự tình. Một đôi kiếm mắt tựa như nhìn đến đây phát sinh hết thảy. Đột nhiên tử giận đối với hư không nhẹ nhàng một chiêu. Lập tức xuất hiện một cái tấm gương. Lập tức cái này tấm gương diễn dịch vừa rồi phát sinh hết thảy. Lăng thiên nhìn chăm chú một màn này. Nói. Đây là tiên pháp gì thiên dung thành tàng kinh các căn bản cũng không có Tử dận nhìn xem trong tấm hình xuất hiện hình tượng Bất quá nhìn thấy một cái áo trắng người rơi xuống Còn chưa thấy rõ mặt mũi người nọ tấm gương này trong nháy mắt phá toái Tử dận lắc đầu Đây là Nghĩ đến cũng là lần này phía sau màn chủ mưu Bất quá có thể bài trừ ta Huyền Quang Kính cũng vẹn vẹn một chút cảnh giới không kém cỏi người của ta Cuối cùng là, lăng thiên nhìn xem cách này huyền quang kính trong lòng cũng biết được cách này tử dận tuyệt đối chân tàng vô số tiên pháp. Tuyệt đối không phải thiên dung thành tàng kinh cắt đơn giản như vậy, bất quá tử dận không nói, lăng thiên làm sao đến hỏi. Thiên dung thành bên trong, lăng thiên cùng tử dận quan hệ trong đó, không thể nói tốt, cũng nói không hơn hỏng. Tử dận từ trong suy nghĩ hoàn hồn, nói... Đây là huyền Quang Kính, một loại quay lại thời gian tiên Pháp, có thể làm cho người nhìn thấy vừa rồi phát sinh sự tình. Đây đều là kiếm các đặc hữu tiên Pháp, không tại thiên dung thành bên trong. Một lời rơi xuống, Lăng Thiên còn có thể nói cái gì? Những này hoàn toàn chính là tử dẫn chân tàng, muốn học cũng không có khả năng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lăng Thiên nói ra. đắc như vậy tử giận chân nhân cũng hiểu biết nơi này phát sinh sự tình. hàn hưu ninh thi thể ngay tại trong sơn động bây giờ bị đóng băng. còn đứa nhỏ này là hàn vân khuy, lúc đầu bị người mặt ruộng giết chết, bất quá hàn hưu ninh đem phần tịch kiếm kiếm linh rót vào vân khuy thể nội sống lại vân khuy. những này còn sót lại sự tình liền giao cho tử giận chân nhân xử lý đi. ta hiện tại cần tiến về u đô cùng u đô tính sổ sách. Kim sắc kiếm quang xuất hiện, Lăng Thiên trực tiếp đạp trên bất sân kiếm, hóa thành lưu quang biến mất. Tử giận ôm Vân Khê nhìn xem hư không Lăng Thiên, nói: "Quả nhiên là bất sân kiếm, không nghĩ tới thượng cổ bảy hung kiếm đứng đầu, vậy mà rơi xuống Lăng Thiên trong tay. Đây là thiên dung thành chi phúc, hay là họa đâu?" Không nghĩ ra tử trận hay là đi vào sơn động, sử dụng huyền quang kính, đem sơn động phát sinh hết thảy quay lại. Giờ khắc này, không có âu Dương Tiếu cung xuất hiện, tự nhiên đem hết thảy thấy rõ ràng. Tử giận nhẹ gật đầu. Cách này người mặt dù cũng là chủ mưu một trong hai kiện thần khí, đây cũng không phải là thế lực bình thường có thể làm đến. Cẩn thận điều tra một phen đi, bất quá trước đó, trước. Bài Vân Suối Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dj.org Chương 235 Udo Đây chính là Udo, thật đúng là bí ẩn Lăng thiên nhìn chăm chú trống trải sơn giã Thoạt nhìn không có cái gì Bất quá trong đó gió lưu động hoàn toàn không giống Nơi này có một cái cử đại kết giới, đây chính là nghe đồn rằng nữ hoa không biết kết giới, có thể bảo hộ Udo đô kết giới. Lăng thiên dựa theo đặc thù bộ Pháp trực tiếp tiến vào bên trong cảnh sắc trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, lúc đầu có chút chân thực hình tượng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nơi đây chính là Udo, một tốt giống như hư ảo thần bí chi địa. Màu xám nham thạch càng là phiêu phù ở trong hư không. Lăng thiên nhìn chăm chú nơi đây, bất sân kiếm ra khỏi vỏ, rồi kim chi khí nở rộ. Út đột, đến đây nói chuyện. Sắc bén con ngươi nhìn về phía cách này trôi nổi hòn đảo, cửa vào đã sớm phong bế, tùy tiện xông vào, tất nhiên nhận áp chế. Liền xem như tử giận tại cách này, Út đô bên trong cũng sẽ bị áp chế. Huống chi, hiện tại lăng thiên còn không có không thể chiến thắng tử giận chân nhân. Đột nhiên, nơi này vỡ ra một cái cửa hang, trong đó chậm rãi đi ra một cái lão bà bà. Lão bà bà chống quài trượng, chậm rãi đi tới, khí tức vô cùng ngưng trọng. Lão bà bà đi tới, sau đó liền thấy mấy cái lão giả đi tới. Hết thảy mười người, dẫn đầu chính là cái này lão bà bà. Khù khù, đây chính là bất sân kiếm. Lão bà bà nhìn về phía bất sân kiếm, cái này màu vàng thần kiếm. Ngay tại lập lòi một loài huy hoàng kiếm quang Kiếm quang lạnh nhạt tựa như có thể đóng băng lòng người Kỳ thật lạnh nhất không phải bất sân kiếm Lạnh nhất thế nhưng là lăng thiên ánh mắt Lăng thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú những người này Chậm rãi giơ lên bất sân kiếm chỉ hướng xa xa lão bà bà Ba châm năm trước bất sân kiếm thủ kiếm nhất tộc diệt vong Trong đó đã hướng Udo cầu viện Udo nhưng không có một người tới. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, hy vọng các ngươi cho ta một lời giải thích. Lão bà bà nhìn về phía bất sân kiếm, lắc đầu, muốn nói lại nói không ra. Nhất là nhìn thấy kính bất sân kiếm nở rộ kim sắc kiếm quang càng là có loại đau thương. Đối mặt lăng thiên chất vấn, lão bà bà cũng không biết trả lời như thế nào. Không biết trả lời liền trầm mặt như vậy Lăng thiên dơ lên kiếm kim sắc kiếm quang ngay tại nở rộ Tựa như tùy thời đâm về nơi xa một dạng Những này Udo người từng cái thở dài Con ngươi hiện ra ái náy Đột nhiên một cái tiểu nữ hài đi tới Những chuyện này không trách Udo Udo đã phái người tiến đến Bất quá vì này Udo người ở nửa đường cướp đi ngọc hành trực tiếp phản bội Udo Sau đó đầu nhập vào tần thủy hoàng Vì vậy tạo thành bất sân kiếm bộ tộc diệt vong. Cô bé này nói nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên càng là có loại kiên định. Lăng Thiên không nói gì, đối với thủ hộ bất sân kiếm bộ tộc căn bản cũng không có để ở trong lòng. Người không vì mình trời chu đất diệt. Lăng Thiên cũng sẽ không nhàn dối không chuyện gì tiến hành cái gọi là báo thù. Hắn vẹn vẹn muốn một cái lý do tiến vào Ú Đô. Udo là địa phương nào? Đây là một cách vô cùng thần kỳ địa phương. Liền xem như Âu Dương Thiếu Cung tại cuồng cũng không dám trực tiếp tiến vào Udo lấy kiếm. Mặc dù Udo người không mạnh, nhưng là tại Udo bên trong lại là rất mạnh. Nghe đồn Udo bên trong càng là chân quý rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này đều là nữ hoa nhận định có hại tồn tại, vì vậy đem phong ấn tại Udo bên trong. U Udo bên trong còn ghi lại cần thượng cổ tiên pháp, những vật này chính là lăng thiên muốn thu hoạch được. Bằng không, lăng thiên lợi dụng bất sân kiếm thủ hộ bộ tộc thân phận làm cái gì chơi vui sao? Diễn trò liền muốn nguyên bộ, lăng thiên con ngươi tràn ngập sát ý, bất sân kiếm kiếm khí cũng đang phun ra nuốt vào. Lão bà bà thở dài. Đây là U Udo trách nhiệm. Vì vậy chết tại bất sân kiếm phía dưới Cũng là chúng ta ú đô đáng đời Bà bà Cách này chỉ trách phản bội người Bà bà đừng làm loạn Chúng ta thua thiệt bộ tộc kia Tự nhiên nghĩ biện pháp đền bù Chết đi liền không còn có cái gì nữa Ú đô người Nghị luận ẩm ý Lăng thiên thì là lắc đầu Nói Ú đô xuất hiện phản đồ Cách này mặc kệ ta sự tình Ta muốn biết Bất Sân Kiếm bộ tộc bị hủy diệt. Phần Tịch Kiếm bộ tộc hiện tại cũng bị hủy diệt. Bất Sân Kiếm bộ tộc vẹn vẹn còn lại nhất mạch, hiện tại phần Tịch Kiếm bộ tộc vẹn vẹn còn lại một người. Đánh nát thủ hộ kích dưới người, sử dụng lại là huyết đồ đại trận. Đừng nói cho ta, các ngươi không biết trận pháp này. Một lời rơi xuống, lão bà bà trực tiếp kinh hô. Cái gì? Ô Mông Linh cốc cũng bị hủy diệt rồi. Tự nhiên. Lăng Thiên nói ra, đã cảm giác quen thuộc kiếm khí cùng sát khí bay tới. Tranh. Đã thấy một thanh to lớn thần kiếm xuất hiện, đây chính là Tử Giận Chân Nhân Thiên Kiếm. Thiên kiếm xuất hiện trực tiếp rơi xuống đất, lập tức hóa thành Tử Giận Chân Nhân. Bất quá Tử Giận Chân Nhân trong ngực ôm Hàn Vân Khê, phía sau lưng càng là gánh vác phần tịch kiếm. Tử Giận Chân Nhân xuất hiện, lão bà bà cũng là cả kinh. Tử giận chân nhân, cái này phần tịch kiếm làm sao tại ngươi nơi này? Chẳng lẽ thiếu niên này lời nói là thật? Tử giận nhìn về phía lăng thiên, nhẹ gật đầu. Ô mông linh tốc đã bị hủy diệt, đứa nhỏ này là Hàn Vân Khuê, cũng là Hàn Hưu Ninh hài Tử. Bất quá đứa nhỏ này bị dung nhập phần tịch kiếm linh toàn thân tràn ngập sát khí. Đến đây Udo chính là muốn nhìn các ngươi một chút Udo có hay không biện pháp giải trừ đứa nhỏ này thể nội sát khí. Lăng Thiên cười khẽ, nhìn về phía phần tịch kiếm cùng Hàn Vân Khê. Cái này một người một kiếm cả hai đã dung hợp. Hàn Vân Khê vốn là chết rồi, hiện tại dựa vào phần tịch kiếm còn sống. Đem sát khí bài trừ thể nội, hoàn toàn chính là giết chết Hàn Vân Khê. Bất quá Hàn Vân Khuê hiện tại cũng không chịu nổi, dung hợp phần tịch kiếm, nếu như làm không cẩn thận, liền sẽ bị phần tịch kiếm khống chế, hóa thành kiếm nô. Tử giận chân nhân nghe vậy, nhìn về phía Hàn Vân Khuê, nhưng cũng không biết như thế nào kể ra. Lăng Thiên là bất sân kiếm chủ nhân đối với Long Uyên thất hung kiếm tuyệt đối hiểu rõ. Vì vậy, Lăng Thiên lời nói, tử giận tự nhiên tin tưởng. Sa Sa Ú Đô lão bà bà cũng là im lặng gật đầu. Không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, ô mông linh tốc hủy diệt, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Hy vọng Lăng Thiên Công Tử đem phát sinh hết thảy tất cả đều nói cho chúng ta biết Ú Đô. Huyết đồ chi trận biết người rất ít cơ bản đều cùng Long Uyên Bộ Tộc có liên hệ. Chúng ta Ú Đô nhất định sẽ tra rõ ràng cho bọn hắn một cái công đạo. Tử giận thở dài. Thôi được. Chuyện này không tốt giải quyết. Hay là trước giải quyết vân khê đứa nhỏ này thống khổ đi. Lăng thiên thì là hiện ra một tia lạnh nhạt. Thần niệm dẫn động. Hàn vân khê màu đỏ tươi con ngươi mở ra. Toàn thân đốt cháy sát khí hỏa diễm. Cái này sát khí tràn ngập. Rất là đem tử giận chân nhân bỏng. Đây không phải cái gì hỏa diễm. Đây là phần tịch sát khí hội tụ hỏa diễm. Có lẽ tại ngoài giới, những ngọn lửa này căn bản là không gây thương tổn được tử giận Bất quá tại cách này, đô tử giận đều bị áp chế, vì vậy bị cách này phần tịch chi hỏa. làm bị thương. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điô chuyện.org Chương 236 Tình tuyết tình cầu. Bây giờ còn đang viết cổ kiếm, bất quá cả cái thế giới cũng không biết viết cái gì. Các ngươi ngẫm lại đi, lên. Điểm tung. Hoành, hai cái này trang web sách cũng không thể viết. Tận lực nghĩ viết phim kịch truyền hình loại hình. Nhanh. Nhanh lên áp chế cái này phần tích sát khí. Udo lão bà bà trước hết nhất kịp phản ứng, phải biết lão bà bà này thế nhưng là Udo linh nữ, cũng coi là Udo thủ lính. Udo đặc thủ linh lực xuất hiện, nương theo toàn bộ Udo năng lượng, đem tử dân bao phủ lại, nhất là đem hàn vân khuê bao phủ lại. Lăng thiên đi hướng trước, toàn thân khí tức ngưng trọng, bất sân kiếm cũng hiện ra kim sắc kiếm quang. Hừ! hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt đem phần tịch sát khí cuối cùng bị áp chế. Cái này Hàn Vân khuy mặc dù khôi phục thần trí, bất quá vẫn là lâm vào trạng thái hôn mê. Bây giờ bị Đô Linh lực bao khỏa chậm rãi khơi thông thể nội sát khí, còn Tử Dận chậm rãi xóa đi khóe miệng máu tươi, mở ra hai tay nhìn thấy ngọn lửa đen kịp tại đốt cháy. Tử Dận thở dài, không hổ là phần tịch sát khí. Lăng thiên gật đầu Tử dẫn chân nhân Hay là cẩn thận một chút, cái này đô bên trong có thể áp chế cảnh giới Tử dẫn chân nhân mặc dù là nhân tiên chi cảnh nhưng là không có chuyên chú tu luyện thân thể Vì vậy hiện tại sẽ bị phần tịch kiếm đốt cháy Tử dẫn xóa đi máu trên khóe miệng ngấn Nhìn xem hai tay đốt cháy hỏa diễm, thể nội thanh khí mãnh liệt Đem những ngọn lửa này áp chế Lão bà bà thì là đem hàn vân khuê thể nội sát khí áp chế, về phần giải quyết như thế nào hàn vân khuê thể nổi phiền phức, bọn hắn hiện tại cũng là không có cách nào. Ai gặp đại nạn, lại bị sát khí nhập thể. Đứa nhỏ này thật sự là chịu khổ, các ngươi trước tiến vào đô nghỉ ngơi, chúng ta lành nghề giải quyết chi pháp. Còn lăng thiên công tử sự tình, chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lão bà bà nói than thở đi tới ủ đô bên trong. Ban đêm tinh không tràn ngập. Ở chỗ này, Lăng Thiên mới hiểu cái gì là tiên gia phúc địa. Thôn phể nơi đây linh khí, vận chuyển thanh liên rủ kim quyết, không ngừng tăng cường tu vi. Dựa theo nhược thủy lời nói, hiện tại đã có thể tu luyện bạch đế kim hoàng trảm. Bất quá bây giờ Lăng Thiên còn không có thời gian tu luyện. Một khi bế quan tu luyện, vẹn vẹn luyện thành tầng thứ nhất, cũng cần mấy năm thời gian. Nơi này không phải vĩnh sinh thế giới, ẩm chứa vàng bạc tài nguyên cùng linh khí. Cổ kiếm thế giới, một tòa quảng sắt cổ kiếm cũng không sánh bằng cổ kiếm thế giới một khối quảng sắt. Đây là khối lượng trinh lịch, vì vậy tại vĩnh sinh thế giới, vẹn vẹn cần mấy trăm khỏa quảng sắt tu thành bạc đế kim hoàng trảm, trong này cần mấy trăm tòa quảng sắt. Tu luyện đằng sau càng là cần không ngừng rèn luyện rủi kim chi khí, sau đó mới có thể chuyển hóa. Cách này cần thời gian, vì vậy Lăng Thiên Tài không có đem sự tình xử lý tốt, sẽ không tùy tiện bế quan tu luyện. Hô! Lăng Thiên phun ra một ngụm chọc khí, hai mắt nhíu lại, nhìn về phía xa xa tiểu cô nương. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ân! Ca ca ta đến cùng thế nào? Tiểu cô nương này chính là phong tình tuyết, biết được ô mông linh cốc bị tàn sát, liền lo lắng ca ca của mình. Lăng thiên cười khẽ, nhìn xem khi còn bé phong tình tuyết. Ca ca ngươi chính là phong quảng mạch, cách này có chút đơn thuần gia hỏa. Ô mông linh cốc hủy diệt, phong quảng mạch tuyệt đối không có chết, điểm này ta có thể cam đoan. Phong quảng mạch không phải đoản mệnh người, nhất là hắn là ưu đô người. Vẹn vẹn điểm này rất nhiều người liền sẽ không làm hắn chết đi. Bất quá phong quảng mạch tiếp nhận huyết đồ đại trận đoán chừng đã mất đi ý ức. Cho nên hiện tại phong quảng mạch tại trong tay địch nhân rất có thể bị lợi dụng. Gió tình tuyết nghe vậy trong nháy mắt kinh ngạc bao hàm nước mắt nói ra. Làm sao có thể ca ca vậy mà lại bộ dạng này. Nói như vậy ca ca hiện tại thật mất tích, ngươi cũng không biết ca ca đi nơi nào. Không sai. Ta cũng không biết. Lăng thiên nói, phong tình tuyết thương tâm gần chết. Đột nhiên đi tới một cái lão bà bà. Khù khù. Lăng thiên công tử nói như vậy quảng mạch không chết, hẳn là tại địch nhân nơi đó. Không sai biệt lắm. Huyết đồ đại trận hiệu quả, ngươi so ta còn muốn rõ ràng. Nghĩ đến phong quảng mạch sẽ không chết, vẹn vẹn mất đi ký ức mà thôi. Dù sao phong quảng mạch tu vi không sai càng là mất đi ký ức. Chỉ cần biết được trêu đùa tâm cơ người, hơi biên chế một cách hoang ngôn, liền sẽ làm cho phong quảng mạch trở thành một quân cờ. Cùng trong này lo lắng phong quảng mạch chết hay không, chẳng lo lắng phẩm chất cao thượng U-Đô-Vu-Hàm tại thế gian rơi xuống làm sở dục là... Lăng thiên cười khẽ càng là tin tưởng Âu Dương Thiếu Cung sẽ làm ra loại chuyện này. Âu Dương Thiếu Cung có ác thú vị chính là nghĩ khống chế một số người vận mệnh thậm chí cải biến một số người vận mệnh. Đoán chừng biết được phong quảng mạch mất đi ý ức, liền sẽ nghĩ đến như thế nào làm cho phong quảng mạch như thế một cách phẩm cách cao thượng vô hàm, biến thành một cây sa đỏ ra hỏa. Lão bà bà không nói gì càng là mang theo sợ hãi. Ai? Nếu thật là bộ dạng này, thật đúng là cần cẩn thận. Gió tình tuyết chảy nước mắt, không biết như thế nào kể ra, vèn vèn chảy tới. Đại ca ca! U đô người, không thể tùy tiện ra ngoài. Ngươi có thể hay không ở bên ngoài, giúp tình tuyết tìm xem ca ca. Lăng thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía lão bà bà. Ngươi cũng nghĩ như vậy. Lão bà bà ánh mắt. Cũng là mang theo một tia khẩn cầu. Đúng là như thế. Ú đô cũng vẹn vẹn linh nữ có thể ra ngoài thậm chí trưởng lão ra ngoài cũng cần linh nữ thỉnh cầu. Bất quá phàm là Ú đô người cũng không thể ra ngoài quá lâu. Thế gian linh khí cùng Ú đô không giống. Một khi tại ngoài giới thế giới ở lâu thể nội linh khí liền sẽ thoát biến. Không có lấy thánh khiết thuộc tính. Vì vậy hy vọng ngươi hỗ trợ tìm kiếm một hai. Còn bất sân kiếm bộ tộc, Udo lại là thua thiệt các ngươi. Lăng Thiên trầm mặt, con ngươi lập lòe một tia tinh quang. Các ngươi Udo hẳn là khi chết một chút điển cố. Điển cố? Ngươi nói là đối với Udo các loại sự kiện hi chết. Lão bà bà nói ra, ân chính là như vậy. Ta muốn biết năm đó sự tình cùng Udo còn có Long Uyên bộ tộc, thậm chí Si Vưu sự tình. Lăng Thiên nói nghiêm túc, thậm chí mang theo khát vọng. Thế giới này, ghi chép cắn kẽ nhất địa phương, không phải Thiên Dung Thành cũng không phải cái gì hoàng cung. Hẳn là đô nơi này. Thiên Dung Thành cho ăn bể bụng cũng liền truyền thừa ngàn năm bất quá đô tại thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, truyền thừa không biết bao lâu. Lăng Thiên muốn biết được, từ xưa đến nay sự tình tự nhiên cần những tài liệu này còn Udo bên trong tàng kinh cắt và tàng bảo cắt thì là cần từng bước một tới hiện tại Lăng Thiên nhưng không có năng lực trực tiếp cướp đi tiên pháp cùng bảo vật sau đó thong dong rời đi Udo bất quá đối với Udo chân tàng Lăng Thiên thật đúng là chờ mong vô cùng tích lũy nhiều năm như vậy tồn tại tuyệt đối ẩn giấu đi không cách nào tưởng tượng bảo tàng lão bà bà nhẹ gật đầu thôi được Ngươi nếu muốn biết được tình tuyết sẽ mang ngươi tới Lăng thiên cười khẽ Nói Đa tả Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiển mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Điêu chuyện.org Chương 237 Cướp bóc Udo Trong nháy mắt Udo đã qua 3 ngày Lăng thiên Udo bên trong du lắm vô số điển tịch. Những này điển tịch đều là thượng cổ ghi lại điển cố, cũng coi là một loại tiên giới sử ký. Phải biết, U-Đô truyền thừa vô số năm. Từ khi nữ hoa xuất thí, U-Đô vẫn thờ phụng nữ hoa trở thành nữ hoa người hầu. Vì vậy U-Đô không biết truyền thừa bao nhiêu đời, ghi lại điển tịch cũng là vô số. Dòng giã ba ngày, Lăng Thiên tại phòng tài liệu bên trong quan sát hơn vạn quyển. Tình tuyết thật to hai mắt, luôn luôn mang theo một tia kinh ngạc. Đại ca ca thật là lợi hại, những sách này đều không có người thích xem trước kia ca ca bị bà bà cứng bức lấy nhìn, cũng vèn vèn nhìn mấy quyển. Bất quá đại ca ca hiện tại đều nhanh đem trong này xem hết. Lăng Thiên cười khẽ, kỳ thật không có người sẽ để ý những này điển tích. Đối với Lăng Thiên tới nói, cũng dám người tu tiên trọng yếu nhất chính là tri thức. Biết đến nhiều tự nhiên kiến thức cũng liền rộng. Cái này điển tịch bên trong, lại là ghi chép vô số bí ẩn. Thời kỳ thượng cổ, thời kỳ viễn cổ. Những này đều có truyền thừa. Đột nhiên, nơi xa đi tới một người. Tình tuyết nhìn xem người này, nói ra. Đại ca ca. Bà bà đến rồi. Lăng thiên nghe vậy, đem thư huyển buông xuống, sau đó nhìn về phía lão bà bà. Ai? Hướng ngươi như thế thích học tập hài tử thật sự là đã không nhiều lắm. Lão bà bà nói càng là thật dài thở dài. Lăng thiên con ngươi ngưng trọng, phát hiện bà lão này bà thể nội ẩn chứa một chút sát khí. Cái này sát khí chính là phần tịch sát khí. Các ngươi cho Hàn Vân Khuê thanh trừ sát khí rồi. Ai? Thất bại. Hàn Vân Khuê cùng phần tịch kiếm đã dung hợp, khó mà khống chế. Càng là không thể đem sát khí thanh trừ. Bà bà nói càng là có loại đau thương. Hàn Vân Khuê lúc đầu sẽ chết đi bất quá bị phần tịch kiếm linh cứu sống. Vì vậy Hàn Vân Khuê cũng coi là phần tịch kiếm thu hoạch được Hàn Vân Khuê ký ức phần tịch kiếm. Giữa hai bên, vốn chính là hoàn mỹ dung hợp, Hàn Vân Khuê chính mình là sát khí chi nguyên, làm sao có thể cho rõ ràng sát khí. Cái này bà bà bất đắc dĩ, đang muốn nghĩ đến giải thích như thế nào cứu Hàn Vân Khuê. Đột nhiên, một đạo sợ hãi giống truyền đến. Bà bà, không xong tử dẫn chân nhân mang theo phần tịch kiếm, đã xông ra đồ. Bà bà giật mình. Chuyện gì xảy ra? Tử dẫn chân nhân làm sao lại rời đi càng là mang đi phần tịch kiếm. Một vị trưởng lão chạy tới, mang theo ái náy. Mấy người chúng ta thương lượng như thế nào thanh trừ sát khí, cuối cùng chính là đạt được một cái phương pháp. Chính là đem hàn vân khê gạt bỏ, liền có thể đem phần tịch sát khí hủy đi càng là làm cho phần tịch kiếm mất đi kiếm linh. Biết lời này bị tử giận chân nhân trong lúc vô tình nghe được, tử giận chân nhân giận dữ trực tiếp đem phần tịch kiếm cướp đi, sau đó bắt cóc một trưởng lão, rời đi hô Bà bà nghe vậy kém chút không có thổ huyết. Lăng thiên con ngươi nhìn về phía bà bà, lập tức nói ra. u đô làm việc quả nhiên bá đạo. Vãn bối đã biết các ngươi đô sẽ như thế nào bàn giao. Cáo từ. Một lời rơi xuống trực tiếp hóa thành kiếm quang biến mất. Bà bà nhìn về phía lăng thiên trong lòng càng là ái náy chỉ vào trưởng lão. Ngươi! Ngươi! Giản yếu muốn chọc giận thổ huyết. Ô mông Linh Cốc vốn là còn lại một đứa bé, hiện tại đem hài tử giết chết, cái này thủ kiếm nhất tộc sẽ thấy thế nào U-đô? Năm đó bất sân kiếm bộ tộc sự tình đã làm cho mấy cái thủ kiếm nhất tộc không tín nhiệm U-đô. Cũng may ô mông Linh Cốc cùng U-đô giao tình rất sâu, nếu như bây giờ đem ô mông Linh Cốc một chút máu mủ cuối cùng cũng cho diệt trừ, đoán chừng năm người ngắc thủ kiếm nhất tộc tuyệt đối sẽ bộc phát. Giờ phút này... Lăng thiên cũng trực tiếp rời đi, nếu như liên hệ cách khác hầu như tục, Ú Đô còn mặt mũi nào. Trưởng lão này không nghĩ ra, càng là không biết như thế nào cho phải. Đúng vào lúc này, một trưởng lão cũng chạy vào. Ba bà! Không xong. Tử dẫn chân nhân vừa đi, lăng thiên công tử cũng nghĩ đi. Bất quá cuồng phong trưởng lão ngăn cản lăng thiên công tử, muốn đem bất sân kiếm lưu lại. Kết quả Lăng Thiên công tử nổi trận lôi đình trực tiếp xông vào U Đô nội bộ, đem tàng bảo các đại môn đánh nát. Cái gì? Các ngươi những trưởng lão này muốn làm gì? Đây là muốn hủy đi chúng ta U Đô sao? Bà bà đã mắt trởn tròn, đầu mê mũi, tựa như trực tiếp đã hôn mê. Vấn đề này làm quá tuyệt, một khi Lan truyền ra ngoài, U Đô thanh danh sẽ phá hủy. Giờ phút này, Lăng Thiên bước vào tàng bảo các... Nơi này chính là ưu đô tàng bảo cát, trong đó thu thập vô số nguy hiểm đồ vật. Những này từ xưa cất giữ chân tàng đều là nữ hoa cho rằng có hại đồ vật. To như vậy tàng bảo cát, bảo tàng thật sự là không ít. Những bảo vật này đều là mang theo hung sát chi khí. Đi hướng trước, nhìn thấy một cái màu đỏ như máu tàng đá. Cái này trong điển tịch ghi chép qua, đây là huyết sát thạch đây là vô số huyết dịch hội tụ hình thành thần tài. nghe đồn thời kỳ thượng cổ có một cách đại yêu giết người vô số đem những người này máu tươi hội tụ hình thành như thế một khối thần tài, rèn đúc mình thần binh. bất quá cái này đại yêu bị nữ hoa giết chết, cái này huyết sát thạch cũng bị phong ấn. lăng thiên cười khẽ đem huyết sát thạch thu nhập trong hoàng tuyền đồ. ngoài cửa một trưởng lão đứng im bất động. Võng thư kiếm cùng hồng ngọc kiếm hóa thành băng hỏa thái cực, đem cái này trưởng lão vây khốn. Cái này trưởng lão chính là cuồng phong. Tại cái này tựa như tiên cảnh Ú Đô cũng sẽ có một số người, không muốn ở nơi này. Muốn đi ngoại giới, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cái này cuồng phong chính là loại người này, căn bản là chạy không khỏi làm qua mấy lần hoàng đế lăng thiên hai mắt. Loại này tham lam vô cùng. Muốn từ Lăng Thiên nơi này thu hoạch được tài phú? Không sai, chính là tài phú. Mấy ngày nay, Lăng Thiên lấy ra mấy khỏa bảo thạch đưa cho tình tuyết, dẫn tới cuồng phong trưởng lão thăm dò. Một số thời khắc, Lăng Thiên thật đúng là không rõ cái này đô tự cấp tự túc, mặc dù không có bao nhiêu tiền tài, nhưng là có tiên pháp trực tiếp đi cướp đoạt mấy cái người giàu có không được sao coi như những chuyện này không thể làm, tìm Lăng Thiên yêu cầu, sử dụng U Đô tiên pháp đổi. Lăng Thiên tuyệt đối sẽ đáp ứng, Lăng Thiên sẽ thiếu khuyết tiền tài sao? Lắc đầu trực tiếp bàn tay xòe ra, hoàng truyền đồ xuất hiện. Nhược Thủy đem những bảo vật này tất cả đều thu lại. Những bảo vật này tất cả đều có phong ấn, những này phong ấn có mạnh có yếu, vì vậy không tốt thu lấy. Bất quá Hoàng Tuyền Đồ xuất hiện, thiêu đốt tại Đại Hoang Sơn hội tụ man thú khí huyết, đem đạo khí uy lực phát huy ra, đem những bảo vật này tất cả đều thu nhập đi vào. Có lẽ còn có phong ấn không có giải khai, bất quá trước thu lại, sau đó sau khi ra ngoài đang nói. Giờ phút này, Cuồng Phong trưởng lão đỏ lên mặt, mang theo khó chịu. Bà bà liền muốn tới, nhìn ngươi làm sao chạy đi. Lăng Thiên cười lạnh, cái này cuồng phong bị vọng thư kiếm cùng hồng ngọc kiếm khống chế, làm sao có thể chạy khỏi nơi này. Bất quá đi hướng trước, nhìn xem sắp xuất hiện đô người, nói ra, "Ta thích Vinh Hoa phú quý sao? Ta thích quyền lợi sao? Những này ta tất cả đều có được, ta thích tâm pháp, ta thích tu tiên thần tài." Thu hoạch được những này, cầm khối này lệnh bài, đi giang đô tìm chân bảo các Liền sẽ thu hoạch được hết thầy Mê hoạt lời nói rơi xuống Cách này cùng phong trưởng lão Mang theo vẻ vui sướng Bất quá Lăng Thiên phát hiện Đô người đã đi tới Nhất là Lăng Thiên chính là bà bà Bà bà nhìn thấy Lăng Thiên Lăng Thiên công tử Đây là chúng ta ủ đô chiếu Cố không chu toàn Còn xin công tử tha thứ Lăng Thiên không nói gì Vẹn vẹn hướng về nơi xa bay đi Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi-u-chuyện.org Chương 238 Lại về Thiên Dung Thành. Trong nháy mắt, Lăng Thiên đã ở rời đi U-đô. U-đô cửa ra vào vèn vèn một cái. Bất quá Lăng Thiên đã sớm âm thầm tìm tới một cái thông đạo. Đây chính là nguyên tắc Phong tình tuyết rời đi U-đô thông đạo. Thuận nữ hoa tượng đá trực tiếp rời đi U-đô. Giờ phút này, lăng thiên ngự kiếm phi hành, hướng về thiên dung thành bay đi. U-đô người cũng đi tới, nhìn lên bầu trời hóa thành lưu quang lăng thiên thở dài bất đắc dĩ. Bà bà nổi nóng. Cái này, cái này. Mấy cái trưởng lão không dám nói lời nào, vấn đề này gây bên trong một cái người càng là thở dài. Chuyện này hoàn toàn chính là chúng ta U Đô chi tội, nhưng là Lăng Thiên công tử đem tàng bảo tất bên trong sở hữu bảo vật tất cả đều đoạt đi. Những này đều là nguy hiểm đồ vật. Bà bà sắc mặt đỏ lên, nói: "Các ngươi, các ngươi." Cuối cùng hai mắt mê muội trực tiếp đắp hôn mê. U Bô người hoàn toàn chính là im lặng im lặng. Bất quá cuồng phong trưởng lão, tay phải nắm vuốt lệnh bài trong lòng thì là yên lặng chờ mong. Lăng thiên ngữ kiếm phi hành trực tiếp hướng về thiên dung thành bay đi. truyền đến gần nửa năm cũng hẳn là trở về nhìn một chút. Đạp trên bất sân kiếm trực tiếp hóa thành kiếm quang. Trong nháy mắt, vẹn vẹn mấy canh giờ, liền đã tiến vào thiên dung thành. Giờ phút này, hồng ngọc tử lăng thiên thể nổi xuất hiện. Nhìn xem cái này hoàn cảnh quen thuộc. Thật sự là hoài niệm cái này cảnh sắc, thật sự là đã lâu không gặp. Vọng thư cũng là đi ra, hai nữ tử đát là hảo tỷ muội, coi như hai người một băng một hỏa, hoàn toàn chính là hai loại loại hình. Lăng Thiên cười yếu ớt, đạp trên cầu thang, đi hướng Thiên Dung thành. Hai nữ nương theo tả hữu tiến vào Thiên Dung thành. Giờ phút này chính là lúc tu luyện, mười mấy cái đệ tử tu luyện. Lúc đầu chọn vẹn mấy trăm cái, bất quá trải qua đào thải, vẹn vẹn còn lại như thế mười mấy cái. Lăng thiên đi rồi, luyện kiếm phù cử đã thấy, gieo hò nói ra. Quá tốt rồi. Đại sư Huyên trở về. Đem kiếm gỗ ném ra trực tiếp chạy tới. Dạy bảo tu luyện uy vũ trưởng lão cũng chỉ có thể dừng dâu chừng mắt. Lăng thiên tại thiên dung thành địa vị không giống, mặc dù là thân truyền đệ tử, nhưng là so một ít trưởng lão địa vị còn cao. Thiên dung thành vốn chính là côn luân tám trong phái yếu nhất một cái. Từ khi tử dẫn chân nhân tiến vào thiên dung thành mới có thể dần dần trở thành mạnh nhất tu tiên môn phái. Đây đều là tử dẫn chân nhân công lao, có thể nói thiên dung thành hoàn toàn chính là tử dẫn chân nhân đến đỡ bắt đầu. Nếu như nói tử giận chân nhân là thiên dung thành người sáng lập, làm như vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số người kiêu ngạo. Đáng tiếc tử giận chân nhân không phải đối với Cần Trưởng lão tới nói, tử giận chân nhân trung quy là một ngoại nhân. Một mặt cảm kích tử giận chân nhân hỗ trợ phát triển thiên dung thành, một mặt lại không muốn tử giận chân nhân khống chế thiên dung thành đại quyền. Loại mâu thuẫn này tâm lý khiến cho những người này cũng không chịu nổi. Đột nhiên thiên dung thành xuất hiện một thiên tài đệ tử, càng không phải là tử dẫn chân nhân đệ tử. Càng là dựa vào tàng kinh các sáng tạo vô số kiếm quyết, khiến cho thiên dung thành thực lực tăng nhiều. Có thể nói, lăng thiên chính là thiên dung thành quật khởi hy vọng, cũng là thiên dung thành thoát ly tử dẫn chân nhân khống chế hy vọng. Đúng là như thế, rất nhiều người đối với lăng thiên đều là vô cùng nhìn chúng. Vì vậy... Lăng thiên tại thiên dung thành địa vị rất cao. Chí ít cách này dạy bảo uy vũ trưởng lão đối mặt lăng thiên cũng là cung cung kính kính. Nhất là người này dạy bảo đệ tử một chút kiếm quyết đều là lăng thiên sáng tạo. Hắn cũng không có tư cách nói cái gì. Lăng thiên nhàn nhạt cười một tiếng trực tiếp ôm lấy giải cao phù cử. Không sai. Gần nửa năm không gặp, giải cao không ít. Ha <cười> ha phù cử sẽ mau mau lớn lên. phù cử ngây thơ nói cách đó không xa một thiếu niên cũng là vội vàng đi tới. gặp qua đại sư huynh. lăng thiên nhẹ gật đầu, người này chính là lăng đoan. cái gọi là đại sư huynh cũng coi là thực lực cao nhất người đảm đương. vốn là lăng việt, bất quá lăng việt căn bản là không sánh bằng lăng thiên, tại tăng thêm thiên dung thành nhất mạch duy trì, lăng thiên tự nhiên là đại sư huynh. Bởi vì cách gọi là nơi có người, liền có tranh đấu. Cố nhiên tử dẫn chân nhân hỗ trợ phát triển thiên dung thành, bất quá thiên dung thành tốt nhất chỗ tu luyện, tốt nhất tài nguyên, cũng bị tử giận sao người chiếm cứ. Thật sự là tử giận chân nhân lời nói khách khí, bất quá tại thiên dung thành bên trong, cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Vì vậy, có chút nhớ nhung muốn đột lập trưởng lão, càng là muốn thu hoạch được quyền nói chuyện. Những người này duy trì lăng thiên, hy vọng lăng thiên trưởng thành đối kháng tử giận chân nhân. Thậm chí bị tử giận chân nhân đến đỡ lên hàm tố chân nhân cũng là như thế. Dù sao cũng không nghĩ trên đầu mình thêm ra một người. Đáng tiếc thực lực quyết định hết thảy nhất là tại tu tiên giới càng là như vậy. Tử giận chân nhân cường đại chính là như thế. Lăng thiên bị những người này duy trì trở thành đại sư huynh. Kỳ thật cũng là vì tài nguyên tu luyện, đại sư huynh tài nguyên tu luyện nhưng so sánh đệ tử khác nhiều hơn không ít. Đột nhiên, nơi xa bay tới một thanh niên, nói. Đại sư huynh Trường môn cho mời. Lăng thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hùng Ngọc. ngươi mang theo vọng thư cùng phù cử chơi đùa, ta đi một chút liền về. Hùng Ngọc gật đầu, đưa mắt nhìn Lăng thiên rời đi. Ở đây tu luyện người. Nhìn xem kinh Diễm Vọng thư cùng Hồng Ngọc đều là hiển hiện rung động. Hồng Ngọc bọn hắn nhận biết, đây là tử trận chân nhân tiên kiếm, bất quá người Lăng Thiên là chủ. Bất quá cái này Vọng thư là chuyện gì xảy ra, cầm tới đại sư huynh ở nhân gian tìm tới thây tử. Cùng một số người bát quái, bất quá cũng có chút trưởng lão nhìn ra Vọng thư bất phàm. Dù sao kiếm linh cùng người phát giác quá lớn. Không nói đến những này Giờ phút này Lăng Thiên trực tiếp đi vào bên trong đại điện Hàm tố chân nhân liền đứng ở trung tâm Mang theo mỉm cười nhìn xem Lăng Thiên Trở về rồi Ân Không biết trưởng môn gọi ta đến chuyện gì Lăng Thiên nghi vấn Vừa mới trở về thiên dung thành Chẳng lẽ xuất hiện đại sự gì Hàm tố chân nhân lắc đầu Không phải những này Lúc đầu mấy cái môn phái tuyệt đối tại Đông Hải tiến hành lịch luyện Bất quá có người truyền ra Đại Hoang Sơn nguy hiểm giảm xuống Vì vậy rất nhiều người đem thí luyện địa điểm đặt ở Đại Hoang Sơn Đoạn thời gian trước chúng ta cũng phái người đi Đại Hoang Sơn đã điều tra Bất tử hỏa Sơn không giống trước kia cực nóng trong đó một chút nguy hiểm cũng thấp xuống Còn man thú cường đại cũng tử vong Vừa vặn thích hợp thí luyện Lần này ngươi trở về, vừa vặn dẫn đội tiến về Đại Hoang Sơn. Lăng Thiên nghe vậy, hiện ra một tia táo bón. Nếu như đi Đông Hải, Lăng Thiên còn có thể đi. Dù sao Đông Hải còn có sao Sơn, Bồng Lai, Long Cung. Những này thần kỳ chi địa. Nếu như tiến về Đại Hoang Sơn, Lăng Thiên đi cái gì? Đại Hoang Sơn là cái dạng gì? Lăng Thiên tự nhiên rõ ràng. Đại Hoang Sơn sở dĩ cái dạng này còn không phải Lăng Thiên làm cho. Lăng Thiên cũng không tốt giải thích, vẻn vẻn nói ra. Trưởng môn. Cái này sợ là không được, ta lịch luyện nửa năm, vừa vặn tiến thêm một bước. Lần này trở về chính là bế quan tăng lên cảnh giới của mình. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 239 Tử dân xin nhờ Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người bình luận ta đã nhìn. Bất quá lên. Điểm cùng tung hoành sách không thể xuất hiện. Lời nói che trời, man hoang ký, những này coi như xong. Bây giờ nghĩ hỏi một chút, nếu như quyền sách này viết. Y mè thế giới, các ngươi có thể hay không nhìn? Trước tiên ta hỏi hỏi, dù sao huyền sách này vốn là viết tiên hiệp con đường, nếu như xuất hiện. Y mè có phải hay không lộn xộn? Cái này, lần luyện tập này chi lộ còn chưa tính đi. Nếu lăng thiên muốn đột phá, còn cần tham gia cái gì thí luyện sao? Hàm tố chân nhân tự nhiên tôn tổng lăng thiên ý kiến. Lăng thiên nhẹ gật đầu. Tay lấy ra địa đồ, phong khinh vân đảm nói ra. Nếu không thể tham gia lần luyện tập này, liền cho chư vị sư để một chút trợ giúp đi. Cái này đại hoang sơn ta đã từng đi qua, vẽ một chút đại hoang sơn bản đồ địa hình còn có một số địa phương nguy hiểm. Hàm tố chân nhân nghe vậy con ngươi lập lòe một tia may mắn. Bất quá nghĩ lại trong lòng hướng đạo lời nói này bên trong càng thêm tầng sâu ý tứ. Hướng đạo nơi này, Hàm Tố chân nhân hay là có loại không dám tin nhìn về phía Lăng Thiên. Bất quá nhớ tới cái gì, liền hỏi thăm. Tử trận chân nhân đã từng nói, ngươi tìm được Bất Sân kiếm. Đúng vậy. Bất Sân kiếm ngay tại Đại Hoang Sơn tìm tới. Lăng Thiên nói ra. Hàm Tố chân nhân hít một hơi lãnh khí, đây chính là Bất Sân kiếm. Cổ kiếm thế giới, thần khí không ít, bất quá bị người thu phục chính là quá ít. Nhất là cực phẩm thần khí, càng là thư thức vô cùng. Quỳnh hoa phái vì cái gì mạnh như vậy, quỳnh hoa phái còn tại còn tại thời điểm toàn bộ tu tiên giới cũng không dám trêu chọc quỳnh hoa phái, thậm chí đóng lại sơn môn. Chủ yếu chính là quỳnh hoa phái có vọng thư kiếm cùng hy hòa kiếm hai thanh cực phẩm thần khí. Bây giờ thiên dung thành đếm tới đếm lui cũng không có một thanh cực phẩm thần khí. Mạnh nhất thần kiếm cũng chính là tử giận chân nhân hồng ngọc kiếm, hiện tại trở thành lăng thiên thần kiếm. Đương nhiên tử giận chân nhân tinh quẩn thiên kiếm cũng là có thể so với cực phẩm thần khí. Bây giờ, lăng thiên thu hoạch được một thanh cực phẩm thần khí, cách này thiên dung thành tự nhiên sẽ phát dương quang đại. Nghĩ tới đây... Hàm tố chân nhân chính là vô cùng kích động. Lăng thiên cũng không nói cái gì, vẹn vẹn cười một tiếng có một số việc ghi tạc trong lòng là được rồi. Đột nhiên, một thiếu niên đi tới. Gặp qua trưởng môn. Sư phụ xin mời đại sư huyên tiến đến một chuyến. Hàm tố chân nhân nhìn về phía thiếu niên, nói. Là Lăng Việt. Lăng thiên ngay ở chỗ này, tử dẫn chân nhân có lệnh. Lăng Thiên liền đi một chuyến đi Lăng Thiên nhẹ gật đầu Nhìn về phía cái này lớn lên Lăng Việt Hiện tại Lăng Việt cũng liền mười mấy tuổi Đã là luyện khí thập nhất trọng Có lẽ qua chút năm Liền sẽ tiến vào chút cơ chi cảnh Nhìn xem Lăng Thiên Lăng Việt cung kính nói ra Đại sư huynh. Lăng Thiên cười khẽ Đi thôi Bất quá tử dẫn chân nhân tìm ta chuyện gì Hẳn là đồ tô sư để đi. Đồ tô sư để sát khí, rất khó khăn áp chế. Sư phụ cũng bị sát khí ăn mòn, hiện tại cần bế quan rõ ràng sát khí. Bất quá trước đó, muốn gặp Đại sư Huêng một lần. Lăng Việt nói ra. Lăng Thiên con ngươi ngưng tụ, nhìn về phía xa xa kiếm cắt. Thì ra là thế. Hẳn Vân Khuê đã đổi tên Bách Lý đồ tô sao? Ân. Sư phụ nói qua, để đồ tô sư để quên quá khứ, vì vậy đổi tên bách lý đồ tô. Lăng Việt nói ra. Trong nháy mắt, đã thấy kiếm cắt. Đi hướng trước, đã thấy kiếm cắt mở ra, xuất hiện một đại hán. Đại hán có chút chất phác, nhìn về phía lăng thiên. Chủ nhân liền ở bên trong. Lăng thiên nhìn về phía người này, cười khẽ. Đa tạ. Đại hán này cũng là kiếm linh, hẳn là cổ quân kiếm. Kiếm này cũng là tử giận chân nhân thần kiếm, cũng là một thanh thiên phẩm thần khí, bất quá hoàn toàn siêu việt trước kia Hồng Ngọc kiếm. Bất quá đây là trước kia, hiện tại Hồng Ngọc kiếm thôn phệ trúc long chi khí, đã sớm tiến vào cực phẩm thần khí. Lăng thiên đi vào kiếm các, nơi xa thì là bay tới Hồng Ngọc cùng vọng thư. Hồng Ngọc rơi xuống. Nhìn xem lăng thiên đi vào Nói ra Cổ quân đại ca chân nhân tìm chủ nhân làm cái gì Cổ quân nhìn xem hồng ngọc Hiển hiện nụ cười thật thà Không biết bất quá chủ nhân tìm lăng thiên công tử tự nhiên có chuyện Bất quá hồng ngọc mũi tử ngươi mới ra ngoài nửa năm Làm sao ẩn ẩn chuyện đến một loại uy áp Hồng ngọc cười khẽ Đây là tự nhiên chủ nhân có kỳ ngộ khiến cho ta tiến vào cực phẩm thần khí. Mặt khác, đây là vọng thư muội muội cũng là cực phẩm thần khí nha. Hồng Ngọc nói trực tiếp đi vào. Cái này cổ quân nụ cười thật thà cũng là có chút run rẩy. Giờ phút này kiếm ắt bên trong Lăng Thiên nhìn xem Tử Dận Chân Nhân. Chân Nhân. Tử Dận Chân Nhân mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọng khí. Ai? U đô không có làm khó ngươi đi. Há hà, tại sạch sẽ địa phương cũng sẽ có lấy rác rưởi. U đô bên trong, vậy mà xuất hiện như thế một cái tiểu nhân. Lăng thiên nói ra, tử dẫn chân nhân con ngươi nhíu một cái, nha. Cái này u đô bên trong còn có cái gì biến cố hay sao? Tự nhiên có biến cho nên, muốn giết chết vân khê chính là cuồng phong trưởng lão. Cái này cuồng phong trưởng lão hướng tới vinh hoa phú quý nhẫn nhìn không được Udo thanh tu Muốn thoát đi Udo bất quá trước đó Phát hiện ta có đại lượng tài bảo Vì vậy thiết kế bước đi chân nhân Sau đó đối phó ta Đáng tiếc hắn xem thường ta Tử giận chân nhân nghe vậy Hiển hiện một tia ấm giận Không nghĩ tới Udo còn có loại người này Bất quá rời đi cũng tốt Udo cũng tìm không thấy thanh trừ sát khí biện pháp Có hay không Cái này cũng nói không rõ Bất quá chân nhân tìm ta chuyện gì? Lăng Thiên hỏi thăm, hiện tại tử dần chân nhân thể nội có sát khí nhập thể. Đây đối với tử dần chân nhân tới nói thật sự là một loại trọng thương. Tử dần chân nhân tu luyện chính là thanh khí, linh lực trong cơ thể cũng là tinh khiết. Loại này linh khí khắc chế sát khí, bất quá cũng bị sát khí khắc chế. Vì vậy tử dần chân nhân không dễ chịu. Tử dần chân nhân nói ta cần bế quan chữa thương, nơi này cũng vẹn vẹn ngươi cùng vân khê quen thuộc. hy vọng ta bế quan đằng sau hỗ trợ chiếu cố vân khê. lăng thiên trầm mặt nhìn về phía tử giận chân nhân. có thể, đa tạ. cách này kiếm các bên trong có ta viết một chút bản chép tay, những này ngươi nhưng nhìn nhìn. tử giận chân nhân nói ra. Lăng thiên nhẹ gật đầu, tử giận người này đây là muốn mình chiếu cố bách lý đồ tu. Cái này thiên dung thành có thể áp chế sát khí người không nhiều, Lăng thiên hết lần này tới lần khác chính là một cái. Không nói đến vọng thư kiếm âm lãnh, liền nói bất sân kiếm cũng có thể áp chế phần tịch kiếm. Bất quá tử giận chân nhân vì bách lý đồ tu, vậy mà nỗ lực mình một chút độc môn tiên pháp. Thật không biết cái này Bách Lý Đồ Tô cùng Tử Giận Chân Nhân quan hệ thế nào. Chẳng lẽ hai người này có cái gì quan hệ máu mủ sao? Tựa như nguyên tắc bên trong đều không có xuất hiện qua Hàn Phổ thân của Vân Khê. Tử Giận Chân Nhân tiếp tục nói ra, rõ ràng sát khí không phải một ngày hai ngày, cố gắng Vân Khê tại những chuyện này sẽ lần nữa nhập ma điểm ấy chân nhân yên tâm bất sân kiếm có thể dẫn sát sát khí chân nhân vậy mà đem kiếm các truyền thừa cho ta ta tự nhiên sẽ tận tâm tận lực lăng thiên nói ra tử giận chân nhân cười khẽ điểm một cái đa tạ bất quá vân khê đã đổi tên sau này xưng hô bách lý đồ tô. nói xong nơi xa đã truyền đến tiếng cười hồng ngọc đã đi tới nhìn xem tử giận chân nhân Gặp qua chân nhân Tử sần trông thấy người đến là hồng ngọc Cũng là nhẹ gật đầu Bất quá nhìn thấy vòng thư trong nháy mắt Con ngươi hiện ra một tia kinh hãi